anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series tích khách thời gian chương nếu có sai thì là tại Huyền U cổ hoàng ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là kế hoạch tìm lại thân xác của đội trưởng không hề thuận lợi một chút nào khi mà lúc này nó đã có Linh và chuẩn bị kết hôn với U Tinh Linh Tôn ái người đã trốn thoát tại khu vực Nam Hoàng Châu thì bọn họ lên kế hoạch là để cho uh, ngô kiếm vu đi uh, dẫn dụ tông chủ phía nam của âm dương hoa gian tông còn đám người hứa thanh thì sẽ tiến vào cái khu vực uh, suối nước nóng để coi như bố trí bẫy có thể giam giữ u tinh linh tôn để cho đội trưởng đóng giả u tinh linh tôn đi thành thân với chính gọi là cái thân xác của mình vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó Ngô kiếm vu đi ở trong âm dương hoa gian tông Một đường thấp thỏm lo âu Không ngừng tự cổ vũ chính mình cố lên Cho đến khi tới bên cạnh Một cái đỉnh nghỉ mát Y hít sâu một hơi Lấy ra ngọc giản truyền âm cho Vân Hà Tử Chim tước tại trời không thấy ảnh hữu duyên có đỉnh Nay lương tiên Có mấy đối phương đưa bọn họ đến nơi đây Lúc gần đi đã lưu lại một cái ngọc giản với Y Giờ phút này truyền âm xong Ngô kiếm vu chắp tay sau đít ngẩng đầu lên nhìn bầu trời phía xa xa Gió thổi tới hất bay sợi tóc của y giống như tiếng lòng vậy lắc lư rung động. Phía sau y chuyển đến âm thanh mang theo một nụ cười ôn hòa. Công tử gọi ta sau. Ngô Kiếm Vu cũng không quay người mà ngạo nghễ mở miệng. Bầu trời văn quang, xuyên dòng nước, đại địa ngâm du cùng Hà Vân. Sắc mặt của Vân Hà Tử có sóng ánh sáng nho nhỏ đi tới bên cạnh Ngô Kiếm Vu. Nhìn qua một bên mặt hắn cô bỗng nhiên mở miệng. Cổ nguyệt có linh, ánh hướng suối. kiếp này không giấu, tẩy tâm lan. thân thể của Ngô Kiếm Vu chấn động, quay đầu nhìn về phía Vân Hà Tử ở bên cạnh, trong mắt lộ ra kỳ mang. Y vốn tưởng rằng đối phương chỉ là hiểu được chính mình, cho rằng trước đó từ ngữ trong lời của đối phương cũng chỉ là thuận miệng mà nói. Thật không ngờ đến Vân Hà Tử này rõ ràng thực sự cũng có thể ngâm thơ, vì vậy hứng thú càng đậm, truyền ra giọng nói trầm thấp. Gió đen, không thét ai tới hát, nước biển như trước đang nổi sóng. Ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt của Vân Hà Tử, mơ hồ có một giọng mây đỏ nổi lên, nàng nhìn về phía chân trời nhẹ giọng ngâm. Núi xanh bất lão, mặt trời đưa, nhân sinh như mộng, ai đăng đạo. Ngô kiếm vù trầm mặc sau một lúc lâu vẫn không buông bỏ lần nữa mở miệng. Cây mờ đã quen ánh sáng tím, ai tế nấu rượu hỏi quy hương. Vân Hà Tử muốn nói lại thôi, suy nghĩ chấn động, giọng nói êm dịu vang lên. Tương phùng một tiếu theo gió bay. Người ta như trước nói thiền lý Cảm xúc của Ngô Chứng Vu Có chút xa suốt Nhưng vẫn cố đánh tinh thần nở nụ cười Vân Hà Tử cũng tương tự mỉm cười Hai người đi xuống đình nghỉ mát Đi về một phương xa Gió nương theo hai bên Ánh sáng chiếu rọi con đường phía trước Còn có vũ điệp bao quanh Khung cảnh là một mảng mông lung Nhưng lại lộ ra một cỗ vẻ đẹp thật khó mà miêu tả Chỉ là chẳng biết tại sao Ở trong tấm hình điểm tô cho vẻ đẹp này Dù sao, vẫn pha vào đó một chút thương cảm. Bọn họ từ đầu đến cuối đang nói cái quái quỷ gì vậy? Đội trưởng rất hiểu cách làm thế nào để phá hư phong cảnh. Giờ phút này mờ mịt nhìn qua phía hứa thanh, rồi lại hỏi một câu. Hình như ta có cảm giác là bọn chúng đang trao đổi ám hiệu với nhau. Hứa thanh mờ mịt, thi từ của Ngô Kiếm Vu đến bây giờ, hình như cũng chỉ có một mình Vân Hà Tử là có thể nghe hiểu. Sau một lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, Lại tiếp tục chú ý đến Ngô Kiếm Vu Thời gian một ngày trôi qua Cho đến tận lúc hoàng hôn Ngô Kiếm Vu trở lại Biểu cảm đắng chát Mang theo một chút cảm khái phức tạp trong lòng Sau khi trở về không nói cô nào Lặng lẽ ngồi trên ghế đến ngẩn người Mắt thấy như vậy đôi trưởng đi qua an ủi một phen Với đồ dò hỏi Nhưng Ngô Kiếm Vu lắc đầu cuối cùng thở dài Kiếp này không có phí trăm năm Sao cách bên bờ Không thấy lưới đội trưởng nhíu mày nhìn hứa thanh ánh mắt hứa thanh lạnh như băng nhàn nhạt mở miệng nói cho rõ ràng ngô kiếm vu vẻ mặt buồn rười rượi lấy ra anh vũ thả lên trên đỉnh đầu anh vũ thở dài rồi thấp giọng mở miệng phụ thần ta đã bị cự tuyệt không sao nữ nhân đều là cái dạng đó lúc đầu sẽ luôn rụt ra một chút làm cho ngươi không thể tùy tiện đạt được Đại kiếm kiếm để ta dạy cho ngươi mấy chiêu nhất định là có tác dụng Đội trưởng nghe vậy lập tức ôm cỏ của Ngô Kiếm Vu Tiếp tục thương nghị Cứ như vậy Vào lúc trời một lần nữa Qua buổi sáng Ngô Kiếm Vu trọng trấn tinh thần lại lần nữa đi ra Tiếp tục đi ước hẹn Thời gian chậm rãi trôi qua Rất nhanh hai mươi ngày đã trôi qua Cách ngày U tinh đến Chỉ còn chưa tới bảy ngày nữa Những người này hứa thanh vào đội trưởng Mặc dù cũng thỉnh thoảng tới linh trì Nhưng cũng không tiến hành bất luận Một việc mờ ám gì cả Về phần ngô kiếm vu thì cũng có một chút tiến triển Hầu như mỗi ngày y đều đi ước hẹn với Vân Hà Tử Hai người có đôi khi cùng nhau dạo chơi ngoại thành Có đôi khi cùng nhau ngâm thơ Thậm chí có mấy lần còn kè đầu nói chuyện Cùng nhau tán thưởng tài tình của cổ hoàng Rồi lẫn nhau bất kỳ bất giác trở nên vô cùng thân thiết Trong lúc này hướng đi mỗi ngày của hứa thanh và đội trưởng Cũng đều được chuyển tới chỗ Vân Hà Tử Sau khi hết thảy vẫn như thường thì nghi ngờ trong lòng Vân Hà Tử đối với hai người cũng dần phai nhạt đi. Cho đến khi, còn cách ngày U tinh đến đây khoảng ba ngày nữa, thì hứa thanh và đội trưởng quyết định sẽ hành động. Bọn họ vẫn như ngày thường đi tới Linh Trì, rồi ngâm ở bên trong đó quanh chân đả toạn. Nhưng bên trong Linh Trì, một cái ngón chân của đội trưởng lại tách ra cùng với bàn thể hóa thành một con sâu nhỏ chậm rãi nhúc nhích dưới đáy nước. Nó lặng yên không hề phát ra khí tức, bò một vòng quanh toàn bộ linh chỉ rồi tới vị trí chính giữa, hóa thành một khối bùn áp chặt xuống dưới đáy. Hứa thanh nhắm mắt, hấp thu lực lượng bồi dưỡng trong linh chỉ mà không lộ ra bất luận sơ hở gì. Nhưng tại thời điểm đội trưởng chỗ đó sắp hoàn thành, thì trên bầu trời lại bay tới một đám vũ điệp. Chúng trôi nổi giữa không trung trong lòng hứa thanh liền nổi lên chống động, mở mắt ra nhìn một cái. trong chớp mắt cái loại cảm giác khoảng hốt mông lung kia lại một lần nữa hiện ra toàn bộ thế giới tựa hồ vào trong chớp mắt này đều xuất hiện sự trùng lập mãnh liệt núi đá cũng tốt mà linh chỉ cũng được còn có tất cả mọi người đây tất cả đều xuất hiện bóng chồng duy chỉ có đội trưởng ở chỗ đó là rõ ràng thậm chí vào thời khắc này trong đầu hắn còn sinh ra từng trận đau nhức kịch liệt theo đó hóa thành mê muội dường như toàn bộ thế giới đều lấy chính hắn làm trung tâm chuyển động về một phương vị. Loại cảm giác này khiến cho hứa thanh theo bản năng cần phải nhắm mắt lại, dùng cách này để miễn cưỡng giảm bớt, đồng thời còn có từng trận cảm giác chán ghét và không còn chút sức lực nào cứ liên tục xuất hiện không tiêu tan. Chẳng biết từ khi nào trên chán hắn đã xuất hiện nhiều mồ hôi lạnh. Dù là ngâm trong nước hồ, cũng không cách nào ngăn cản sự rét lạnh trong lòng tràn ra ngoài. Hết thảy âm thanh bên tai đều giống như bị hư vô ngăn cách mà trở nên yếu ớt. Lần này thời gian kéo dài càng vượt qua lúc trước, phải sau hơn 10 hơi thở, hứa thanh mới khôi phục lại. quanh khắc mở mắt, hô hấp của hứa thanh dồn dập sắc mặt tái mét không còn chút huyết sắc nào. Hắn theo bản năng đè lại, mỏm núi đá ở bên người. Lúc nhìn về phía đội trưởng, về mặt đội trưởng mang theo ân cần, đỡ thân thể muốn lào đảo quán. Người làm sao vậy? Đại siêu huynh, có phải ngươi có chuyện gì che giấu ta hay không? Hứa thanh nhìn qua đội trưởng, chầm thấp mở miệng. Đội trưởng trầm mặc không trả lời vấn đề này mà nở nụ cười trong mắt lộ ra vẻ chân thành nói khẽ Tiểu thành người tin ta là được rồi Hứa thanh im lặng sau một lúc lâu nhẹ gật đầu không tiếp tục hỏi tới mà bọn họ cũng rất nhanh đứng dậy rời khỏi đi rời khỏi đây trở về phòng mình toàn bộ hành trình không xuất hiện bất kỳ biến hóa dị thường nào cảnh này khiến cho hứa thanh theo bản năng cảm giác tất cả vô cùng thuận lợi dường như là hết thảy đều dựa theo suy nghĩ của họ để mà tiến hành Ngô Kiếm Vu thành công lập nên quan hệ thân mật với Vân Hà Tử, khiến cho đối phương không phát hiện ra hành động của bọn hắn. Tiến tới bố trí trong kế hoạch cũng hoàn thành một cách đơn giản, chỉ chờ U Tinh đến đây mà thôi. Thế nhưng, Hứa Thành cũng không có nói nghi vấn này ra, và ngày hôm sau hắn chậm mặc cùng đội trưởng của Ngô Kiếm Vu rời khỏi âm dương hoa gian tông. Trước khi đi, Ngô Kiếm Vu rõ ràng có chút không nỡ, nhưng vì nghiệp lớn y vẫn cắn răng, dưới ánh mắt dõi theo của Vân Hà Tử không quay đầu mà rời đi sau khi đi được ba ngày thì U Tinh xuất hiện rất xa một đám người trùng trùng điệp điệp đã xuất hiện ở phía chân trời thì nữ thì vung hoa khúc nhạc thì truyền ra thân ảnh của U Tinh ở bên trong chậm chậm đi tới thì là không ai chú ý tới khoảnh khắc khi ả đến ở bên trong của song tử phong có một đôi mắt giả nua chậm rãi mở ra ý vị thâm trưởng nhìn qua thật là thú vị Úc nhạc du dư dương tấu ra giai điệu chúc mừng, u tinh kiều diễm vô cùng đi tới, cái loại ý cảnh phong hòa tuyệt đại này khiến cho toàn bộ người thấy đều có một loại cảm giác như ngửi được hương hoa thực sự. Âm dương hoa gian tông liền vang lên tiếng chuông cũng là ba tiếng, đây là lễ tiết đối đãi với khách quý, cũng là sự tôn trọng đối với huyền mệnh tử. Mà Vân Hà tử cũng đích thân đi ra, mỉm cười nhìn u tinh, nhẹ giọng mở miệng. Hương hàn đạo hữu, hết thảy đều mạnh khỏe. gặp qua vân hà tông chủ u tinh tiến nhanh vài bước trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười tuyệt sắc cơ thể mơ hồ nhìn thấy có một cái nốt ruồi khiến người ta sau khi nhìn vào càng thêm khắc sâu ấn tượng linh trì đã được bố trí tốt rồi xin mời trên mặt vân hà tử vẫn nở nụ cười như thường rồi vung tay lên âm dương hoa gian tông lập tức mở cửa núi dưới sự dẫn dắt của nàng nhị nữ cùng nhau nhẹ bước về phía linh trì rất nhanh bọn họ đã đi đến sau núi Linh trì ở đây thì không có người ngoài. Trong vòng một tháng tiếp theo, nơi đây cũng không cho phép có người ngoài xuất hiện. U tinh sẽ tẩy lễ thân thể trong này, làm chuẩn bị sẵn sàng cho đại hôn vào một tháng sau. Có thể đi theo ả tiến vào thì chỉ có những thị nữ ở bên người. Dẫu sao ở dưới tình huống bình thường, nơi đây không thể nào xuất hiện ngoài ý muốn. Mà tu vi của ả đâu phải là yếu. Phía sau càng có huyền bệnh tử chống lưng, cho nên hết thảy, tựa hồ là vô cùng hợp tình hợp lý. giờ phút này sau khi đến bên cạnh linh trì u tinh nhìn qua ao nước sương mù mông lung cảm thụ được bốn phía tràn ra linh vận trong mắt lộ ra vẻ thỏa mãn À biết rõ là một tháng tiếp theo toàn bộ linh trì của vị ương sân mạch đều sẽ tập hợp tới nơi đây đây là huyền mệnh tử chuyên môn chuẩn bị vì ả đại biểu cho ý nghĩa yêu thương đối với ả nghĩ đến những hành động này của huyền mệnh tử trong lòng u tinh dâng lên sự rung động khóe miệng bất giác hơi cong lên nhìn không được ngẩng đầu nhìn về phía huyền mệnh tông huyền lang đối xử với ta là thật tâm rất tốt u tinh thì thào trong đáy lòng trong mắt lộ ra vẻ ưa mờ ước đối với tương lai sau khi vân hà tử cáo từ rời đi thì u tinh ngồi xổm xuống tiền thị rõ ràng những đường cong sung mãn đồng thời nhẹ nhàng sờ thử vào nước linh trì rất ấm áp sau đó cất bước tiến vào nước linh trì nhanh chóng thấm ướt xiêm y của ả chạm tới da thịt xiêm y dán sát vào chung quanh lộ ra những đường cong tuyệt đẹp đủ để cho hết thể người khác trái tim phải đập thỉnh thịch mà thân ảnh của ả cũng ở trong nước tiến về phía trước đi tới trung tâm của linh trì rồi ngồi xuống bốn phía vẫn có những khúc nhạc như trước hơn mười thị nữ khoanh chân có người vung hoa có người tấu nhạc còn có người thi pháp dẫn động linh trì khiến cho nước hiện lên gợn sóng giống như hóa thành vô số những bàn tay nhỏ bé tẩy rửa thân thể cho u tinh cái loại cảm giác thoải mái này để cho hai mắt u tinh nhắm nghiền lại vẻ mặt thích ý Chỉ là ả không chú ý tới, ở phía dưới đáy của Linh chỉ này, nơi cách thân thể mềm mại của ả không xa có một cối bùn, giờ phút này phía trên, vỡ ra một đạo ca hở, lộ ra một con mắt. Mặt khác ở dưới đáy Linh chỉ cũng có trận pháp im hơi lặng tiếng được mở ra. Về phần chấn động thì không biết đội trưởng đã làm như thế nào, nhưng đã bị ẩn nấp vô cùng kín kẽ. Cùng lúc đó trong một sân cốc bên ngoài âm dương hòa gian tông, đội trưởng và hứa thanh đeo mặt nạ lên. Đại kiếm kiếm Ngươi đi tìm Ninh Viêm đi, không biết tiểu tử kia đã chạy đi đâu rồi. Không thể để cho gã một mình lẻ loi hiu quạnh được. Chúng ta là hảo hữu, phải ở cùng một chỗ. Tự như trước đó, gã đã tìm được ngươi vậy. Tiểu sư đệ, những người khác ở trong linh trì thì nhờ vào ngươi, không cần phải giết, chỉ cần làm cho các nàng mất đi ý thức là được. Về phần ưu tinh bên đó, ta sẽ kéo ả vào trong mảnh vỡ thế giới. Ngươi không cần phải xen vào. Đợi lúc có người bước ra thì đã không còn là ả nữa. Ngữ khí của đội trưởng ngưng trọng. Kế hoạch của bọn họ tiến hành đến bây giờ Mặc dù hết thảy đều thuận lợi Nhưng hôm nay mới là thời khắc quan trọng nhất Có thể thành công hay không Thì phải nhìn xem đội trưởng có chấn áp được U tinh hay không Nếu như cuối cùng không làm được Vậy thì bọn họ liền phải nghĩ biện pháp trốn khỏi nơi đây Ngô Kiếm Vu cũng dâng lên cảm giác căng thẳng Ra phút này nghe đội trưởng an bài Y liền dùng sức gật đầu một cái Thầm nghĩ nếu như hai người này Thực sự thất bại Chính mình nếu như không chạy thoát mà nói Thì nhất định phải nghĩ kỹ Lý do thái thác trước Làm sao có thể phủi sạch quan hệ là tốt nhất Nghĩ tới đây Ngô kiếm vu vội vàng rời đi Mượn nhờ đủ loại năng lực của đám con nối dõi Tìm kiếm ninh viêm Hứa thanh thì từ đầu đến cuối đều không nói chuyện Hắn chỉ nhìn qua ánh mắt đội trưởng Cảm giác quái dị Về chuyện này được đè ép rất sâu trong đáy lòng quán tiểu sư đệ Tin tưởng ta đi Ánh mắt đội trưởng có thâm ý nhìn qua hứa thanh Sau khi nở nụ cười giơ tay lấy ra một con mắt vẻ mặt biến thành nghiêm túc giống như đang dò xét sau một lúc lâu đội trưởng nhướn lông mi giống như thấy được một chút cảnh tượng để y có chút ngoài ý muốn thậm chí là ánh mắt còn sáng lên một cái lúc hứa thanh cảm thấy kinh ngạc thì đội trưởng đã ho khan một tiếng rồi chợt bóp nát con mắt trong tay trong nháy mắt tiếp theo một cái vòng xoáy được hình thành ngay trước mặt thân ảnh đội trưởng lập tức dung nhập vào trong đó hứa thanh cũng không chần chờ Mặc dù hắn nghi ngờ rất nhiều, nhưng hắn lại tin vào đội trưởng. Giờ phút này thân thể nhoáng lên, đồng dạng bước vào vòng xoáy. Mà theo bọn hắn bước vào thì vòng xoáy sau lưng cũng tan biến. Sau một khắc, hai người liền xuất hiện ở một bên trong linh trì. Hầu như ngay khi bọn họ xuất hiện, thì trận pháp đội trưởng bố trí trong linh chỉ nháy mắt bộc phát ra, lập tức tạo thành lực lượng ẩn nấp bao phủ bốn phía. Mà khối bùn dưới đáy ao kia bỗng dưng hóa thành vòng xoáy, tràn ra, hấp lực kinh khủng. Hứa Thanh và đội trưởng không chút chần chừ riêng phần mình lao ra. Mục tiêu của Hứa Thanh là những thị nữ ở bốn phía, còn mục tiêu của đội trưởng là U Tinh Linh Tôn. Mặt nước bị phá vỡ, bọt nước văng tứ tán, vẻ mặt của từng thị nữ ở bốn phía đại biến. Mà U Tinh ngâm mình trong linh chỉ, càng vì một màn bất thình lình này mà thần sắc xuất hiện biến hóa kịch liệt. Cho dù đội trưởng đã đeo mặt nạ, nhưng ả vẫn là chỉ liếc mắt liền nhận ra là ngươi. Đội trưởng không nói câu nào, toàn thân lập lẻ ánh sáng màu lam. Trên thân thể mọc ra vô số con mắt, trong từng con mắt cũng đều hiện ra gương mặt, trong hai mắt của từng gương mặt lại có những gương mặt nữa. cả người thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, đồng thời y như một con rơi lớn bay thẳng tới u tinh, đang toàn thân ước sũng và cực kỳ gợi cảm. Hứa thanh thì không đủ thời gian chú ý tới phía đội trưởng, trong nháy mắt phá vỡ mặt nước, thân thể quán như một đạo u linh, gọt thẳng đến một thị nữ phía trước, mà bọt nước phiêu tán trên không trung cũng đều vặn vẹo đi, hóa thành từng, từng thỏa. hoặc thủy cầu bay về phía những thị nữ khác hết thảy diễn ra cực nhanh thân ảnh Hứa Thanh trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt thị nữ kia người thị nữ này biến sắc vừa muốn lui ra phía sau nhưng đã chậm Hứa Thanh vung tay phải lên một cái thì nữ này lập tức phun máu thân thể cuốn ngược rơi xuống đất hồn mê bất tỉnh Hứa Thanh không giết người anh từ dưới chân lan tràn ra hình thành một tấm màn trời màu đen đồng thời tốc độ quán cảng nhanh hơn tu vi của những thị nữ này phần lớn chỉ là kim đan chỉ có hai người là nguyên anh khoảng cách với hứa thành rất lớn cho nên hắn cũng chỉ ra tay trong mấy nhịp thở là kết thúc hơn mười thị nữ không người nào có thể chạy trốn toàn bộ đều hôn mê nằm ngổn ngang lộn xộn ở chung quanh linh trì sau khi làm xong hết thảy hứa thành mới quay lại nhìn về phía đội trưởng trong tầm mắt chính là thân thể đội trưởng sau khi u tinh hừ lạnh vất tay liền vỡ vụn chia năm xẻ bảy nhưng trong nháy mắt tiếp theo thân hình vỡ vụn của đội trưởng rõ ràng hóa thành vô số những con sâu nhỏ màu lam Từ bốn phương tám hướng bỏ tới U Tinh. Số lượng của những con sâu nhỏ này rất nhiều, không dưới mấy vạn. <cười> Mặc dù U Tinh giơ tay lên, vẫn tàn vỡ, nhưng lại có thể lần nữa phân liệt ra. Trong chớp mắt số lượng những con sâu nhỏ này từ mấy vạn đến hơn chục vạn, cuối cùng rậm dạp vô số phô thiên cái điện, tạo thành một vòng xoáy bao phủ ở bốn phía của U Tinh, càng kết nối với vòng xoáy ở dưới đáy linh trì. ngay lập tức vòng xoáy tan biến, U Tinh trong đó cũng mất đi thân ảnh, chỉ có Linh Chỉ rung động theo bọt nước hạ xuống rồi không ngừng chấn động, cho đến hơn 10 hơi thở sau mới chậm rãi bình ổn trở lại. Ngu Thanh đứng bên bờ Linh Chỉ mà quan sát hết thảy, cái loại cảm giác quái dị trong lòng hắn càng đậm. Hắn nhanh chóng dò xét bốn phía, xác định toàn bộ chấn động nơi đây đều bị ẩn giấu mà không chuyển ra ngoài chút nào. Quá thuận lợi rồi. U Tinh từng là đại năng quy hư. cho dù bây giờ cảnh giới sụt giảm rơi xuống linh tảng đại viên mãn thì cũng không có khả năng thuận lợi như thế trong mắt hứa thanh lộ vẻ trầm ngâm nhưng rất nhanh một ý niệm dâng lên trong đầu hắn nhưng mà bí mật cùng sự quỷ dị ẩn chứa trên người đội trưởng quá nhiều y tuần lực bộc phát cộng với việc chuẩn bị hồi lâu ngược lại cũng không phải là không làm được có lẽ đây chính là nguyên do mà lúc trước đội trưởng tự tin như vậy hứa thanh suy nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý vì vậy vừa ra cố ẩn nấp bốn phía, vừa chú ý tới biến hóa của Linh Trì, đồng thời cũng cảm ứng mảnh vỡ thế giới mà mình cấp cho đội trưởng. Bởi vì bên trong có rất nhiều bố trí ngăn cách, cho nên Hứa Thanh không cách nào xem xét cụ thể chuyện gì xảy ra trong đó, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được bên trong truyền ra những chấn động kinh khủng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, năm canh giờ đã qua đi. Hứa Thanh lặng lẽ chờ đợi, mặc dù thời gian càng lâu thì càng dễ xảy ra vấn đề, nhưng Hứa Thanh cảm thấy là Đội trưởng mặc dù điên cuồng nhưng chắc chắn là sẽ không dễ dàng thất bại. Rốt cuộc sau khi lại trôi qua thêm một canh giờ, Linh chỉ đột nhiên chấn động. Hứa Thành lùi ra sau vài bước ẩn nấp toàn thân làm tốt công tác chuẩn bị để tùy thời bỏ chạy. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua chỉ thấy mặt nước cuồn cuộn bên trong không ngừng rung động một cái đầu lộ ra từ bên dưới đó là đầu của một nữ tử thiên kiểu bá mị, da thịt trắng như tuyết, chính là U Tinh. Sau khi ả trồi lên từ trong Linh chỉ. Nhìn qua hứa thanh, thân thể theo thời gian dần xuất hiện, lộ ra xem y dán sát người, tạo thành một thân hình tuyệt đẹp. Trong tay còn cầm theo nửa cái đầu lâu. Đầu lâu kia lại chính là đội trưởng. Mà chấn động trên người ả, nghiêm nhiên chính là linh tảng đại viên mãn. Giờ phút này, ả nhìn qua hứa thanh, ánh mắt mang theo một tia âm lãnh, ném cái sọ đầu lâu trong tay xuống dưới chân hứa thanh. Sư huynh của người hơi vô dụng. Cái đầu lâu lăn xuống, đội trưởng còn chưa có chết Giờ phút này trong mắt mang theo vẻ đắng chát, suy yếu chuyển ra lời nói. Tiểu sư đệ chạy mau, nơi này là cạm bẫy. Hứa thanh mặt không cảm xúc. Đại sư Huynh, đừng có đùa nữa. <cười> thật sự không có đùa, người chạy mau đi. Lần này là thật, huyền mệnh tử đang lập tức tới đây. Đây là kế hoạch mà gã nhắm vào ta. Nửa cái đầu của đội trưởng lo lắng mở miệng. Hứa thanh đưa mắt nhìn về phía U Tinh đang đi tới phía mình mà thở dài. người có muốn xử lý những cọng lông chân trước hay không đã lần giả thành tiểu cung chúa hải thi tộc trước đó cũng là như thế cái sơ hở này rất rõ ràng bước chân của u tinh dừng lại giờ phút này khuôn mặt tuyệt mỹ cúi xuống nhìn dưới đùi ở phía sau xiêm y của mình chỗ đó có từng đám lông chân rậm rạp tựa như đang mặc một chiếc quần lông dù có xiêm y che đậy thì nó vẫn lộ ra hết sức rõ ràng u tinh vội ho một tiếng ngẩng đầu u án nước mắt nhìn hứa thanh Ánh mắt này để cho Hứa Thanh phải lui về sau mấy bước. Linh Nhi cũng chui ra từ trong cổ áo. Bất cả tư nghị nhìn qua U Tinh hít vào một hơi. <cười> Đùa một chút thôi. Trong miệng U Tinh chuyển ra âm thanh của đội trưởng giờ phút này nửa cái đầu lâu dưới chân Hứa Thanh cũng đã hòa tan thành mấy con sâu nhỏ màu lam rồi nhanh chóng chui vào Linh chỉ trở về trên người đội trưởng. U Tinh thế nào? Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. À tái à? Không sao. Sau khi ta nói toàn bộ sự tình Trình độ phức tạp bên trong nội tâm quả đã không cách nào hình dung Sau đó chúng ta lại tiến hành giao lưu Cùng với câu thông hảo hữu Đội trưởng ngồi xuống Vừa cạo lông chân vừa đắc ý mở miệng Cái bộ dạng này thật sự là nhìn vào vô cùng kỳ quái dị Cứ như vậy ta đã thành công hóa giải nhiều lầm trước kia với ả Mà ả cũng cảm kích ta đã báo cho biết chân tướng Cho nên tự nguyện phối hợp Lựa chọn tự mình phong ấn Người xem ta là một người giảng đạo lý mà Đội trưởng cạo lông chân xong Lại đổi sang chân khác Về phần những cọng lông kia thì hóa thành cho bụi rồi tiêu tán Hứa thành nhắm mắt không nói chuyện Khoanh chân ngồi xuống Mắt thấy hứa thành không để ý tới mình Đội trưởng nở nụ cười Lấy quả táo ra ăn một miếng Rồi cũng ném cho hứa thành một quả Sau khi hứa thành nhận lấy Nhìn quả táo trong tay một chút ngẩng đầu ánh mắt thâm ý nhìn về phía đội trưởng Đội trưởng mỉm cười Hứa thành nhắm mắt ẩn nặc đi Thời gian từng ngày trôi qua, hết thảy mọi thứ như thường. Những người thị nữ kia sau khi tỉnh dậy, mặc dù đáy lỏng kinh ngạc, nhưng mắt thấy chủ tử nhà mình không có bất kỳ dị thường nào thì cũng không dám hỏi ý. Đội trưởng cải trang giống y như đúc, không lộ ra một chút sơ hở nào. Hình như y thực sự đã hỏi ra được không ít sự tình ở trong miệng của U Tinh. Thực sự là diễn kịch đạt đến, cực hạn. Đến cuối cùng hứa thành cũng có chút không cách nào phân biệt. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, Trong ngày mà U Tinh kết thúc tẩy lễ, trên bầu trời xuất hiện cả ngàn tia ngọc bích, vạn đạo ánh sáng, một đội ngũ đón dâu long trọng từ chân trời bay tới. Như trước vẫn là cỗ kiệu lớn do cái đầu lâu tạo thành. 32 tu xích của sư tộc mặc trường bào màu đỏ nhấc kiệu bay tới. Bốn phía còn có rất nhiều người hầu thổi lên những khúc nhạc vui vẻ. Trùng trùng đẹp đẹp mấy trăm người đi tới bên ngoài của âm dương hoa gian tông. Bọn họ muốn đưa U Tinh đến huyền mệnh Tông. Hôm nay chính là ngày, thời điểm đại hôn. Và ngày hôm nay, Vân Hà Tử đã lâu không xuất hiện, lại đi ra. Đứng ở bên ngoài Linh Trì nhìn qua U Tinh, trên mặt nở nụ cười. U Tinh tẩy lễ một tháng, sắc da rõ ràng càng tốt hơn, sáng mịn và tươi trẻ. Nhất là giờ phút này, khi đổi một bộ xiêm y mới càng lộ ra vẻ kiều mị. Một thân váy dài đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng. Trên mặt, phấn son vừa đủ, khiến cho toàn thân ả tràn ra một loại cảm giác gợi cảm mà quyến rũ. hấp dẫn vô số ánh mắt trong âm dương hoa gian tông ở bên ngoài linh trì à cũng vân hà tử tạm biệt lẫn nhau sau đó dưới sự dẫn dắt của thị nữ và thị vệ bốn phía túm tụm lại rời khỏi âm dương hoa gian tông bước lên cỗ kiệu đầu lâu sau một tiếng quát khẽ chỉnh tè 32 đại khán nâng kiệu lên nhanh chóng bay vút lên không trung phía trước lao về phía chân trời khúc nhạc cả bốn phía vẫn vang lên không ngừng hoa thơm vẫn được vùng ra tung tóe nhưng nơi đi qua Toàn bộ tu sĩ của vị ương Sơn mạch khi nhìn thấy đều phải liếc mắt nhìn thêm. Hôm nay, từng cái tông môn ở trong vị ương Sơn mạch đều được thỉnh mời đến huyền mệnh tông để tham gia đại điển cử hành hôn lễ. Chỉ là bất kể đội ngũ đón dâu rời khỏi hay là đệ tử của âm dương Hoa Gian Tông, ai cũng không phát hiện ra giờ khắc này ở trong Song Tử Phong có một tiếng cười ý vị thâm trưởng ung dung vang lên. Nơi tiếng cười truyền đến là một chỗ hàng đá lớn ở trong Song Tử Phong Phạm vi của hang đá này giống như bị người ta đào rộng cả thân núi từ trên xuống dưới. Có một lão giả tóc tai bù xù, trường bao, ngũ sắc đang quanh chân, ngồi trôi nổi ở nơi cao nhất. Thân thể của lão giả này héo rũ, thuật nhìn tựa như một bộ hài cốt, nhưng trên người vẫn chưa hề có tử khí, ngược lại còn tràn đẩy sinh cơ, càng có chấn động quy hư lượn lở bên người, trong khoảng thời gian ngắn khó mà phân biệt cụ thể. Mà nhìn bên phía dưới lão... thì là một màn đủ để chấn độc bát phương để cho toàn bộ người thấy đều phải giật mình đó là một cái hình chiếu mặt đất thật lớn có lẽ người ngoài sẽ rất khó nhận ra nếu nhìn vào lần đầu tiên nhưng mà người sinh sống ở chỗ này có thể lập tức phân biệt ra được hình chiếu đó chính là vị ương sơn mạch ngoại trù độ lớn nhỏ ra thì những cây khác đều giống y như đúc từng cành cây ngọn cỏ bên trên hay mỗi một hòn núi hòn đá bao gồm cả phi điểu trên bầu trời Còn có thành trì và kiến trúc tông môn ở dưới núi, toàn bộ đều nhất trí với bên ngoài. Toàn bộ vạn vật tồn tại ở vị ương sân mạch, hình chiếu đều xuất hiện nơi đây. Cũng đã bao hàm cả chúng sinh trong đó. phàm tục cũng tốt mà tù sĩ cũng được, đều là như thế. Và lại tất cả đều đang vận hành, dường như nơi này là hình ảnh thu nhỏ theo đúng thời gian thực của toàn bộ vị ương sân mạch. Dù là đám người hứa thanh cũng ở trong đó. Đội ngũ đoán dâu rời khỏi âm dương hoa gian tông cũng tương tự có thể quan sát. càng kinh người hơn là trên người những hình chiếu vạn vật chúng sinh này đều tồn tại một sợi tơ giống như kết nối cùng vận mệnh của bọn họ vậy nó tung bay ở trong cái động quật trong thân núi này vô tận sợi tơ rậm rạp chằng chịt thoạt nhìn thì cực kỳ quỷ dị mà quỷ dị hơn chính là lão giả ngũ sắc quanh chân ngồi chỗ cao nhất hai tay của lão giơ lên đang không ngừng vung vẩy dưới sự chấn động từ lão giả sợi tơ đến từ vạn vật chúng sinh của vị ương sơn mạch ở trong sự lay động kia riêng phận mình va chạm và giao thoa lẫn nhau duyên phận vốn không nên sinh ra cũng bởi vậy mà sinh ra cảm xúc vốn không nên tồn tại cũng bởi vậy mà xuất hiện quan hệ vốn không nên có không khỏi hình thành vận mệnh của vạn vật chúng sinh bị cải biến quy tích nhân sinh bị ảnh hưởng hết thảy mọi thứ đều phải tiến hành dựa theo ý nghĩ của lão giả này giống như vị ương sơn mạch đã trở thành một tuồng kịch lão giả này chính là người sáng lập ra tuồng kịch này từng tồn tại trong tuồng kịch thì đều là nhân vật dò lão đắp nặn nên. Mặc dù bọn họ bảo lưu ký ức và nhân cách nguyên bản, nhưng lại phải dựa theo kịch bản mà đi hết quãng đời còn lại. Từ đó đản sinh ra vô số những tia lửa nhân sinh, như là pháo hoa, phóng xuất ra tia sáng rực rỡ tươi đẹp, cho đến khi tạo thành một con, rồi lại một con vũ điệp, bay ra bốn phía. Có con bay múa trong thân núi của hang đá, có con thì xuyên thẳng qua núi đá bay ra bên ngoài, những con vũ điệp kia tản mát ra lực lượng kỳ dị những nơi đi qua bụi phấn giống như mộng ảo bao phủ lên vị ương sơn mạch thi thoảng ở bên ngoài phiến khu vực này sẽ có một chút người từ bên ngoài đến xuất hiện nhưng lúc bọn họ tiến vào phạm vi của vị ương sơn mạch hình chiếu của họ sẽ lập tức xuất hiện ở nơi đây trên đỉnh đầu sẽ xuất hiện sợi tơ và gia nhập vào trong tuồng kịch của lão giả kia vận mệnh của bọn họ cũng ở trong nháy mắt đó đã được trao cho sứ mạng mới Lão giả thi thoảng có thể từ trong thẳng thái quanh chân đứng lên, lấy tư thế quái dị mà hoạt động trong cái hang đá này. Lão vùng lắp tứ chi, những sợi tơ chúng sinh lay động kịch liệt. Nét mặt của lão thay đổi, vận mệnh của vạn vật lập tức giao thoa. Từng màn cố sự, oán hận tỉnh cửu cũng bởi vậy mà được hình thành. Lão là người sáng lập ra tràng kịch này, nhưng lão cũng là người bên trong tuồng kịch. Bản thân dung nhập vào trong đó, dùng tiến mạng của mình để tiến hành một hồi vũ đạo. <cười> Tất cả những thứ này, nó vừa quỷ dị, nhưng đồng thời cũng làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thành kính. Bởi vì đây chính là tế vũ của âm dương hoa gian tông. Tế vũ nó không phải vũ đạo cho người của thần điện, mà là hiến vũ đạo cho thần linh, từ đó mà lấy lòng thần linh. Nó có trong rất nhiều đại vực có thần linh tồn tại, mà tồn tại kia là bởi vì tập tính của nhiều thần linh là thích ngủ say, giống như xích mẫu vậy. Chỉ bất quá trước kia xích mẫu ngủ say có thể tùy thời thức tỉnh, mà trạng thái bây giờ thì rất khó để nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng mà vô luật như thế nào, vào lúc thần linh ngủ say sẽ tràn ra lực lượng của mộng cảnh. Mà mộng của thần linh chính là năng lực đầu nguồn của tế vũ, bọn họ sẽ mượn nhờ mộng của thần linh để bao phủ một khu vực. Bên trong phiến khu vực này hết thảy đều bị ảnh hưởng, vận mệnh cũng tốt, nhân sinh cũng được, vạn vật chúng sinh ở trên suy nghĩ đều sẽ có lỗ hổng gây biến đổi. Tế vũ cần phải dựa theo ý nghĩ của mình đan dệt, tiến tới hình thành một giấc mộng ngũ sắc, rực rỡ mà chân thật. Giấc mộng này lúc thần linh đang ngủ say thì sẽ không cách nào cảm giác, chỉ có khoảnh khắc khi thức tỉnh mới có thể phát hiện mà từ đó hiểu ra. Nếu như là vui thích thì thần linh sẽ chúc phúc. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà âm dương hoa gian tông là có đông đảo phân tông. Trong từng cái phân tông đều tồn tại một vị tế vũ giả căn cứ tù vi Cùng với chúc phúc trước kia Năng lực và phạm vi bọn họ Có thể hiện ra cũng là không giống nhau Mộng của thần linh Ở chỗ vị ương sơn mạch này Lão giả ấy thân là người sáng lập Lão cho rằng thần linh sẽ thích lần tế vũ của mình Nhất là mấy người đến từ bên ngoài Khiến cho giấc mộng này Càng thêm thú vị Lão giả quanh chân ngồi xuống Trong mắt mang theo ý vị thâm trường khan khan mở miệng Giờ phút này ba chữ đồng dạng cũng được đội trưởng Ở trong cái kiệu nhẹ nhàng nói ra trên mặt của y đồng dạng là nụ cười ý vị thâm trường. nhưng tất cả những thứ này chỉ chật hiện lên rồi trôi qua đội trưởng duỗi lưng một cái đảo đôi mắt đẹp nhìn quanh bốn phía rơi vào trên người của một tên thị vệ bên cạnh tên thị vệ kia mặt không cảm xúc lặng lẽ đi theo chính là hứa thành cải trăng đầu óc của hứa thành có chút loạn hắn cảm thấy hết thảy đều có chút không đúng quá thuận lợi chỉ là một phương diện thôi giống như lúc này vậy hắn ngẩng đầu nhìn lên một con phi điểu trên bầu trời Con phi điểu đó đã dừng lại trên không trung mấy nhịp thở, giống như bị cắm treo cứng ở chỗ đó không nhúc nhích. Trong một chớp mắt này cảm giác mê muội lần nữa hiện ra trước mắt hứa thành cảm giác trùng lập mãnh liệt, biến thành yếu ớt cho đến khi khôi phục lại. Con phi điểu kia liền giống như chưa từng dừng lại ở đây, đã sớm bay đi. Hứa thành nhào mắt lại bỗng nhiên giơ tay phải lên chảo một cái, về phía con phi điểu bay xa. Hắn muốn nhìn xem con phi điểu này là thật hay giả? Thân thể Phi Điểu bị chấn động, cải biến Quy Tích cuốn ngược về phía hắn. Nhưng Quy Tích nháy mắt lại bị thay đổi. Ngay khi Phi Điểu rơi vào trong tay Hứa Thành, bốn phía lập tức bắt đầu xuất hiện vặn vẹo mãnh liệt. Cảm giác mơ hồ mê muội một lần nữa xuất hiện. Thậm chí lần này nó còn kinh người hơn so với trước, bởi vì toàn bộ đội ngũ đoán dầu bốn phía rõ ràng vào thời khắc này dừng lại, mỗi người lập tức quay đầu đồng loạt nhìn về phía Hứa Thành. biểu cảm chấp pháp, ánh mắt ngốc trệ thân thể hứa thanh dừng lại cảm giác trong tay để chắn hiểu rõ rằng con phi điểu này là chân thật còn có cả nhịp tim và nhiệt độ cơ thể mà một màn quỷ dị mọi người bốn phía nhìn tới phía mình để cho da đầu hắn có chút run lên sau khi chầm mặc hai nhịp thở hứa thanh buông lỏng tay ra con phi điểu kia nhanh chóng bay lên không trung rõ ràng trở về vị trí nguyên bản dựa theo quy tích tiếp trước kia mà tiếp tục bay về phía trước Dường như vận mệnh của nó sớm đã được an bài. Toàn bộ người chung quanh cũng đều quay đầu, giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh, đi về phía trước. biểu cảm cũng lập tức khôi phục, vui mừng hớn hở. Khúc nhạc tiếp diễn tiếp tục vung hoa. Duy chỉ có hứa thanh nơi đây, là trong lòng nổi lên cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt, nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng nhìn qua hứa thanh ý vị thâm trường Ánh mắt đó để cho hứa thanh theo bản năng, nhớ tới nhiều lần đội trưởng đã từng nói qua một câu, Tiểu thanh tin ta là được gió thổi tới mang theo mùi của hương hoa khúc nhạc du dương đưa tới không khí vui mừng của đại hôn nhưng giờ phút này trái tim hứa thanh lại dấy lên từng cơn gận sóng hắn đi theo đội ngũ đưa dầu tiến về phía trước thu hồi ánh mắt nhìn về phía đội trưởng từ khi đến dị ương sân mạch cho đến giờ hứa thanh đã không chỉ một lần nghiệm chứng những chỗ khác thưởng của đội trưởng vô luận là quý nói rất nhiều lời với chính mình hoặc là hành động ném táo của y cùng với tất cả những thứ quan sát phía sau, đều khiến Hứa Thanh cảm nhận được là trên người đội trưởng có chút không đúng. Nhưng mà những điều không được bình thường này không giống như là đội trưởng theo bản năng làm ra, mà càng giống như cố ý lộ ra sơ hở, mà chỉ có chính hắn mới có thể phân biệt ra được. Đội trưởng là đang nhắc nhở ta, Hứa Thanh thì thảo trong lòng. Tâm quán có thể cảm nhận được là đội trưởng không hề có ý hại mình, điểm này thì vô cùng rõ ràng. Dù nhớ lại từng cử chỉ trên đường của đối phương thì điểm này cũng vẫn rất sáng tỏ. Nhất là hai người không phải mới làm đại sự một lần hai lần cho nên hứa thanh biết rõ phong cách hành động của đại sư Huynh. Loại nhắc nhở này không giống như cầu cứu mà giống như có một số lời không tiện nói thẳng cho nên dùng phương thức này để ta lưu ý. Hứa thanh như có điều suy nghĩ nhớ tới con phi điểu vừa rồi lại nhớ tới sau khi mình bắt nó phản ứng của mọi người ở bốn phía. Con phi điều kia là một sinh mệnh chân thật mà cử chỉ của một sinh mệnh chân thật thường hay thay đổi nhưng con chim kia lại vẫn trở về với quỹ tích nguyên bản của nó cho ta một loại cảm giác là thân bất do kỷ đã được người ta an bài sẵn Cứa thanh nhíu mày điều tra vào nhà tù 132 khu linh một chút phát hiện hết thảy như thường ngón tay thần linh vẫn còn say ngủ điều này nói rõ bên trong không hề có cảm giác là bên ngoài không được bình thường còn mọi người bốn phía vừa rồi đột nhiên nhìn ta hình như là do sự xuất thủ của ta trong bọn họ mất đi cân đối hoặc là nói người mà ta cải trang thành không nên xuất hiện hành động như vậy sau ứa thanh trầm ngâm từ sau khi tiến vào vị ương sơn mạch hết thảy mọi việc đều vô cùng thuận lợi nếu như không suy tư như vậy toàn bộ thoạt nhìn hình như cũng rất bình thường mà nhưng mà sự bình thường này lại mang theo vẻ quỷ dị ứa thanh nhào mắt lại bất động thanh sắc tiếp tục đi theo đội ngũ tiến về phía trước hắn chuẩn bị đi xem hiện trường hôn lễ tiếp theo sẽ như thế nào thời gian dần trôi qua đội ngũ đón dầu bay nhanh trên không trung một lúc lâu sau đã tiếp cận vào huyền mệnh Tông từ xa xa có thể nhìn thấy mặt đất phía dưới là răng đèn kết hoa đủ kiểu từng cái tòa thân núi được người ta dùng pháp thuật nhuễm thành một màu rực rỡ tươi đẹp, mỗi gốc cây đều treo đầy đèn lồng đỏ thậm chí còn có từng đạo pháp thuật bay lên không trung, hình thành một đoàn rồi lại một đoàn pháo hoa nổ vang ở khắp bốn phía cùng lúc đó từng đệ tử tông môn gia tộc đến từ vị ương sơn mạch phần lớn được thỉnh mời đi theo trưởng bối tông tộc đến từ rất sớm vần quanh bát phương của huyền mệnh tông nam nữ già trẻ trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười âm thanh ầm mĩ xôn xao dựng lên thoạt nhìn tất cả đều tưng bừng náo nhiệt âm thanh đảm tiếu không ngừng không khí vui mừng tràn ngập bốn phía mà theo đội ngũ đón dầu tới gần bầu không khí vào thời khắc này triệt để được đẩy lên Từng trận âm thanh chúc phúc hóa thành sóng âm vang tận mây xanh. Và huyền mệnh tông ngay ở phía trước, dãy núi vẩn quanh đặc biệt là nhiều màu sắc. Sơn môn trên ngọn núi tràn ra ánh sáng bảy màu, đại diện trên đỉnh núi được bố trí thành hôn phòng. Vô số đèn lồng đỏ bay lên trên không. Vào thời khắc này, ngay cả ánh mặt trời trên bầu trời cũng chiếu ra nhiều thêm. Từng đệ tử huyền mệnh tông đều mang theo cảm xúc phấn khởi, tất cả đều ra ngoài để nghênh đón. một dải tơ lụa màu sắc sặc sỡ được trải từ trên đỉnh núi xuống dưới núi bao trùm từng nấc của bậc thang một khắc khi kiệu hoa tới gần huyền mạnh tông âm thanh chuông vang chuyển ra từ bên trong cũng vào thời khắc này không khí nghiêm túc bao phủ cả thiên địa đè xuống hết thảy âm thanh ánh mắt từ bát vương đều hội tụ lên cỗ kiệu hoa càng lúc càng gần tới huyền mạnh tông kia mời hương hàn thiên tử lên núi dòng nói nganh đón vang lên Bên trong kiệu hoa, biểu cảm của đội trưởng mang theo vẻ mơ ước, gương mặt hiện lên một chút, dáng hồng nhàn nhạt, nhạt, đứng dậy bước ra khỏi kiệu và đạp lên bậc thăng. Tư thái của nàng yêu Mỹ, thiên kiểu bá mị từng bước tiến lên phía trước. Hơn phân nửa đội hình đón dâu ở sau lưng quỷ bái xuống. Chỉ có thị nữ và thị vệ bên cạnh của U Tinh là đi theo sau lưng đội trưởng thuận theo mà động. Hứa thành cũng chính là nằm trong đám này. Hắn nhìn biểu cảm và dáng người Cứ bước một bước thì lại lắc đít ba cái của đội trưởng, lấy lòng cảm khái về diễn kỹ của đối phương sao mà tinh xảo Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đội trưởng cạo lông chân, giờ phút này hắn cũng cảm thấy đội trưởng thực sự chính là ưu tinh linh tôn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau.